Chuyện, cha tôi Mạnh kim dịch, theo Reader's Dukes Sau khi cha tôi mất vì bệnh thận ở tuổi 35, mẹ tôi dần dần quen một số người khác. Đây là Al, mẹ tôi giới thiệu vẻ ngượng ngùng, chú Al Spara, tên thật của chú là Estilio. Ông ta nói giọng thân thiện, nhưng ai cũng gọi chú là Al, còn bản thân thì kêu chú là Al Bananas. Một năm sau, chú Anh không những ăn tối ở nhà tôi mà còn dự tính lập gia đình với mẹ. Tôi rất khó chịu khi thấy bức hình của chú Anh đặt tại vị trí trước kia là khung hình của bố. Nếu gọi ông ta là bố thì khác nào tôi không còn nhớ gì đến cha ruột của mình. Tôi nghĩ vậy. Suốt nhiều năm sau, tôi chỉ xem chú Anh như một người bạn của mẹ, thường xuyên đến dùng bữa tối và lúc nào cũng ra về trước 22 giờ. Cuối cùng, khi chú anh chính thức lập gia đình với mẹ, tôi đã trưởng thành, đậu đại học và ở riêng. Một ngày kia, khi tạt vào căn nhà, tôi nghe vang vẳng giọng hát Frank Sinatra và thấy mẹ đang khiêu vũ với chú anh trong nhà bếp. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ cùng bố khiêu vũ trước kia cả. Đợi hết bài nhạc, tôi vào phòng. Chú anh tỏ vẻ vui khi thấy tôi, "Này, có một việc ở Jersey, lương 2.25 đô la một giờ." nếu cháu thích ngày mai hãy đi với chú đang kín việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè tôi đồng ý ngay sau ngày làm việc đầu tiên tôi mệt rã người chú an hỏi thăm và động viên sau khi lắng nghe tôi kể về công việc trong khi tôi vẫn chưa muốn thừa nhận chú an là cha mình thì ông ta lại luôn ân cần với tôi khi nghe tôi mới quen được một cô gái chú an hỏi ngay nói cho chú biết về cô ấy đi Mẹ cháu kể cô ta dễ thương lắm mà. Thái độ ân cần của chú Anh chỉ khiến tôi bực mình. Hết kỳ hè, chú Anh đề nghị tôi phụ ông ấy khi nhận thêm vài công việc vặt vào những ngày thứ bảy để kiếm thêm thu nhập. Khi làm, chú Anh đặt hộp đồ nghề cạnh bên mình và chỉ yêu cầu tôi làm các công việc đơn giản. Dường như ông ấy muốn tôi tự học khi quan sát và nghe hướng dẫn. Một ngày kia, tôi kể với chú anh công việc sẽ làm sau khi tốt nghiệp và lộ vẻ bực tức khi không tìm được việc hợp với sở thích hơn chú an an ủi tôi cho rằng rồi thì việc gì cũng quen cả và rằng không phải lúc nào mình cũng đạt được nguyện vọng ước mơ sau đó chú an kể tại sao người ta lại gọi ông là bananas bố chú đẩy xe bán chuối vào khắp đường phố philadelphia sau khi bị mất việc thường khi theo cha đi bán chuối như thế chú an phải đến từng nhà gọi mời từ đó bạn bè bắt đầu đặt cái tên banana cho chú cha chú kiếm được ít tiền lắm chú an nói thêm tôi bắt đầu lờ mờ hiểu chú thường kiếm việc làm cho tôi và đó là một cách để tôi nhận ra giá trị của sức lao động không bày tỏ lòng thương yêu bộc trực chú an đã đóng vai trò một người cha đích thực trong việc giáo dục ý nghĩa cuộc sống cho tôi theo cách hệt như bố ông ấy đã dạy dỗ ông ấy Chú Anh khác gì cho ruột tôi đâu, từ lúc ông ấy mua cho tôi chiếc xe cứu hỏa khi tôi vẫn còn nằm liệt trên giường bệnh cách đây nhiều năm. Trưa hôm sau, chú Anh đến căn hộ tôi, mang theo số tiền lương. Cháu trông không được khỏe, chú nói, thôi để chú về nói với mẹ cháu làm món súp gà, cháu cần thêm gì không? Không suy nghĩ tôi nói ngay, một chiếc xe cứu hỏa được không chú? Chú lộn giấy ngạc nhiên nhưng mỉm cười, được thôi. Khi chú ấy đặt món tiền lương lên cái bàn cạnh giường, tôi nói, cảm ơn bố. Vài tuần sau, chú gọi điện nói ông định viếng mộ bố mẹ mình và hỏi tôi có đi cùng không. Tôi đồng ý, bởi nghĩa trang đó cũng là nơi có mộ bố ruột tôi. Khi thấy chú anh trầm lặng cúi đầu trước mộ bố mẹ chú ấy, tôi đi tìm mộ bố mình. Lát sau chú anh quay lại nói, bố cháu là một người tốt. Tôi bật khóc. Trên đường về nhà, tôi bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa hành động của chú Anh. Chú ấy muốn tôi cùng đến Nghĩa Trang, dường như là để tôi có thể lấy lại một phần của cuộc đời mà tôi thậm chí không biết nó đang mất hay rất quan trọng cho đến khi đối diện với nó. Đó chính là ký ức về bố tôi. Chú Anh đã chỉ cho tôi thấy, bằng cách cùng có mặt trước mộ bố tôi, rằng có một khoảng trống trong tim tôi dành cho cả bố tôi lẫn chú ấy. Hơn 10 năm sau, vào một ngày hè, chú Anh thức dậy với cơn đau quặn Bản phim quan tuyến cho thấy chú bị ung thư phổi. Tuy vậy, chú Anh vẫn không tỏ vẻ bi quan hay than phiền về những cơn đau của mình. Lần cuối cùng, tôi nhìn thấy bố, dân, chú Anh đã thật sự là bố tôi. Bố mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc ẩn dưới ống truyền dưỡng khí. Đừng lo gì cả, chuyện gì cũng giải quyết được hết mà. Oh, mm -hmm. Nắm tay bố khi giờ khắc ngắn ngũi của cuộc đời bố đang cạn dần Tôi tự hỏi không biết bố đang nghĩ gì Thì đến lúc phải ra về tôi nói Con yêu bố Chú anh ngước lên, gật đầu nhẹ, bóp tay tôi và mỉm cười Bố đã hiểu Trưa hôm sau bố mất Tôi bàng bàn hoàng lúc nhận được tin Vài tuần sau đám tan, tôi lấy hộp đồ nghề của bố ra, rung rảy với nỗi buồn thảm và tiếc núi. Nhìn thấy mẹ, bây giờ lần đầu tiên tôi mới hiểu bố quan trọng như thế nào trong quãng đời của mẹ. Tôi mang hộp đồ nghề của bố về căn hộ mình và sẽ trân trọng gìn giữ như một kho tàng Tôi sẽ không bao giờ quên những gì bố đã dạy về tình yêu không chút dị kỹ, về sự tha thứ những nỗi đau quá khứ chỉ khi như vậy trái tim chúng ta mới thật sự rộng mở